Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Chập Trần lao xệ của tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Chập Trần lao xệ. Năm bà lựa chuyển nhà, đếm trên đầu ngón tay những gì của tuổi lên 10, ngạc nhiên vì có mang theo cả cỏ dại và lao xệ. Những trưa tìm mặt vào cửa sổ, ngó ra thênh thang cỏ quang trước mặt, bỗng nhớ những năm 80, ba đưa cả nhà về sống ở ngoại ô thị xã. Hai bên đường và trong các mảnh vườn mịt mùng lao sậy, bà có chút ngậm ngồi. Người chưa về thì người khác lại đi. Ba nhắc những người lính, những người bỏ đi khỏi vùng giáp tranh tránh đạn lạc, lại nhiều người dược biển tìm chân trời khác, dấu chân dược kịp cũ. Thì lao xạy mọc lên, lấp mất Chúng sống mãnh liệt quá Nhiều khi thấy ghét Chiều chiều ba Quốc đất đằng trước Anh em tôi lũi thủi theo sao để lượm rễ cây Chỉ cần xót một mẫu bằng ngón tay thôi Ít lâu sau sẽ thấy xạy mọc lẫn trong mớ rau Chúng cao hơn rau, xanh hơn, mạnh mẽ hơn Mà bán chẳng ai mua, ăn thì không được Quỹ bình bác so đũa xài không hết Chẳng ai thèm đốn xạy nhóm lửa Nên cả sớm cứ thanh thang cỏ quang lao sậy Nên cả tuổi thơ cứ thanh thang cỏ quang lao sậy Những mùa khu, tuổi nhỏ đi đốt sậy hai bên đường Lúc cháy chúng nổ giòn tan như pháo Tàn trò bay tao tác giữa lương trời Khói quang quật giữa gió Làm mắt mũi đứa nào cũng tràn trụa Gần với con người lắm Lẫn giữa con người, dây bọc con người Nhưng lao sậy thì cực kỳ cô đơn Mua nơi mùa chẳng người nào ngó ngàng tới, một năm chỉ một lần, lúc thân sậy già ngả màu vàng nắng, má tôi mới đi lựa đám sậy tốt nhất, chặt về dài bó gièm ao, đợi xa mưa ôm lên đồng, cặm cò xả lúa, sậy còn tươi mà đem cắm lên đất thì lúa chưa xanh thân đã mọc nhánh rồi. Cứ sống mãnh liệt vậy, nên những thân sậy người ta dùng dây bện chặt thành những tấm đan trào nhốt già, dịch Hay ghen dưới sông đón bắt tôm, cá Cũng chẳng bao lâu đâm nhánh mới Làm thành những viền xanh uống lượng giữa dòng Thà thiết sống, bất chấp yêu ghét Lao sậy cũng trổ bông Bông cũng không níu kéo bất cứ cái nhìn nào Lơ thơ, nhợt nhạt Chỉ trẻ con là chờ đợi mùa bông chính Mùa gió chướng thổi sồng Mùa áo mới, mùa Tết Mảnh mai mình hạt Bông lao dương cao ống mượt Trắng muốt giữa ngút ngàn bông sậy bạc đầu Chảy thành dòng rập rợn trong gió Trên cái nền dòng sông bông chính Ông trời mặc sức dễ gió dễ nắng lên Bông lao sạy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai dường như có vài thứ giống vậy Như mùa thu, pháo qua, giao thừa, tiếng chuông chùa Lúc đẹp là lúc mất Chẳng hiểu đẹp để mất hay gì biết sẽ mất nên đẹp Gió chướng thông ngọn thì bông sậy lìa cây, vào khi ngọc ngào và mỹ miều nhất, rút lui, buông bỏ vào lúc vinh quang nhất. Nên tôi trong giai người đứng nắm phải ngẩn ngơ nhớ tiếc. Đôi lúc nghĩ, có người nào dám và được trời đi nhẹ nhõm như cái bông sậy nhỏ nhoi này, và có kẻ giang hồ nào lại giàu nợ lơ đãng ngơ ngác như bông lau bông xảy? Tháng 10 mở cửa ra, những cái bông nhỏ rứt bay lạc vào nhà ngay lập tức. Con người tôi bị chia làm ba làm bảy Tôi lãng mạn mừng quá Nhìn ngược trong vệt nắng xiên vào Thấy bông rơi chậm rãi ngu ngơ Bèn muốn làm thơ Tôi ô xin nổi quạo wow, Bông sạy nhẹ quá Chưa chạm chổi vào chúng lại lửng thửng bay Muốn quét cũng không được Muốn đuổi không xong Tôi hoài niệm nhớ quay quá cái xóm cũ Nhà cũ lao sạy cũ Nhớ ông ngoại lúc giận quá Hay nhặt cây sạy gãy đánh cháo Rồi không thấy đau, tôi hí hững nghĩ ông ngoại mắt mờ, lớn lên mới biết chính mình ngày xưa mờ mắt. Tôi cụ non ngồi nhìn những bông sảy long đông tình cờ kết lại thành chùm, xoay tròn trên nền gạch. Thấy buồn, chúng nhỏ nhoi đến mất thường nhìn còn khó, mà biết tìm kiếm và thương nhau. Mà mấy bạn mình cũng long đông xứ khác lại không thể ngó mặt, mà chính mình cũng đang muốn tránh xa người. Cứ vậy... Tôi gian hồ nhìn bông sậy mà nhớ chuyện giang hồ, thì một nơi khác lại yêu tha thiết cái nhà mình đang sống. Bước qua cửa sau đã tới rào, đằng trước vì một khoảng sân nhỏ mấy chậu hoa nho nhỏ. Nhưng khu vườn của tôi thì nằm mênh mông tận những chân trời, nơi những cây thuốc nốt đứng cô đơn và kiêu hãnh giữa đồng, nơi những cây bàng lăng già nuôi giấc kiệt mình cho những mùa bóng tím, nơi những dòng bông chảy phai cả nắng. Khu vườn đó Tôi vẫn mang theo từ thỏa 9-10.